Các bạn đang nghe tại audio.net Chiều nay, hai người giống như là giò súng đo sóng, một đống tài liệu để nói không dứt. Bởi vì tiểu lăng sắc mà tâm tư hỗn loạn, đề tài này thuận lợi bị rời đi sau khi nói hàng tá chuyện viếm. Anh cùng với Phương Y Tinh đến nhà hàng Tây nổi tiếng, gọi phân bề biết tết cực lớn, hai người chia ra ăn. Anh nhớ lần đầu tiên tiểu lăng sắc và lân cạnh nhiều hẹn hò cũng cùng chia đồ ăn ra ăn cắn miếng thịt bò biết tết Thì trong lòng anh buồn bực một chút Nhưng Phương Y Tinh nhắc tới Chuyện dạy học sinh tiểu học rất là lý thú Một chút buồn bực của anh Liền bị những chuyện đó làm cho tan biến Tiếp theo Anh cùng Phương Y Tinh tới rạp chiếu phim xem phim Cô chọn phim Diệp Vấn 2 Nó làm anh nhớ tới buổi tối tuần trước Tiêu lăng giác mang liều mạng Chuyển phát 2 tới tìm anh Ở trong rạp chiếu phim Anh buồn bực thật lâu không tiêu tan Cho đến khi ra khỏi rạp hát Anh Đỗ Phương ý tính về nhà, thời gian hẹn lần sau gặp mặt, vẻ mặt xám xịt vì buồn bực, vẫn cùng một đường theo anh trở về. Hơn 12 giờ đêm, hướng đường Vũ Thầy đột đi ngủ, ở trên giường lăn lộn qua lại không có cách nào ngủ được. Tiểu Lăng giấc, Đại Đào Hoa, bọn họ đang ở trên biển tối như mực, ở trên chiếc du thuyền tư nhân, ở tầng dưới cùng trong du thuyền có hai người ở trên giường. Đầu không ngừng xoay chuyển hình ảnh giữa nam và nữ. Tình tiết phát sinh ở trên giường lớn. Anh là vô cùng rõ ràng. Cũng bởi vì chết tiệt. Anh rõ ràng nên anh hiện tại không thể nào ngủ được. Ngày đó xem điều mạng chuyển phát hay. Anh uống cạn vài ngụm rượu. Trong ấn tượng anh hình như rất ngây thơ. Mà hét lớn với tiểu lang sắc. Không cho phép cô dùng thử đại đào hoa. Tiếp sau đó anh nói cái gì anh đều không nhớ. Nhưng thật là kỳ lạ. Anh đã mơ thấy một giấc mơ thật kỳ quái nhưng rất là chân thật. Anh mơ thấy anh cùng tiểu lăng sắc ở trên ghế sofa mơ thấy tiểu lăng sắc toàn thân không mặc gì cả ngồi ở trên người anh anh còn mơ thấy tiểu lăng sắc ôm anh nói yêu anh mà anh ở trong mộng cũng nói yêu cô kỳ lạ là anh nhớ ở trong mơ anh đối với tiểu lăng sắc nói rằng anh yêu em là loại tình yêu giữa đàn ông và phụ nữ trong mơ anh cảm giác được anh yêu tiểu lăng sắc rất là tự nhiên giống như anh đã yêu cô yêu cả đời vậy ngày hôm sau khi anh tỉnh lại Nhìn thấy mình đang ngủ ở trên sofa, đầu đau muốn chết, có một cái chăn mỏng đắp trên người anh. Tiểu Lãng Giác để lại tờ giấy nói anh ngủ say, cô không có biện pháp kiêng anh vào phòng, không thể làm gì khác hơn là để anh ngủ ở trên sofa. Lúc anh đọc tờ giấy đó, ở trong lòng thật là mất mát, anh nghĩ không thông, sao lại làm mộng xuân và lại mộng xuân mà lại chân thực như vậy được. Bên tai như vang lên tiếng trên kích tình của Tiểu Lãng Giác. Hai tay anh chạm vào da thịt mềm mại nhẵn nhụi của cô, những chi tiết này thật sự rất là chân thực. Nhưng mà hình ảnh tình dục trong mộng cho anh cảm giác rất tốt đẹp, không hề có cảm giác loạn luân, chuyện này thật sự là không thông. Anh xấu hồ, hướng tới tiểu lang xác chứng thực, giữa bọn họ có xảy ra chuyện gì không sao? Tiểu lang xác nói, sau khi anh uống say giống như một đứa trẻ náo loạn với cô, cô không chịu được lại rót cho anh vài hớp rượu. Chờ sau khi anh ngủ, cô liền gọi cho Lương Cạnh Nghiêu tới đón cô. Cô thậm chí còn đưa số điện thoại của Lương Cạnh Nghiêu cho anh. Muốn anh gọi điện thoại cho anh ta chức thực là cô nói có thật hay không? Vì vậy, anh bị thuyết phục rồi. Anh nghĩ đã thật sự là một giấc mơ. Tiểu lăng sắc không thể nào sau khi cùng anh làm cái gì đó. Làm sao lại kêu Lương Cạnh Nghiêu tới đón cô được chứ? Cho nên những thứ gần như là chân thật kia, tốt đẹp giống như hình ảnh trong phim tình dục, chỉ là giấc mơ của anh mà thôi. Trong di động của anh, Tiểu Lăng Giác có tiếng chuông điện thoại di động dành riêng cho cô. Đó là năm Tiểu Lăng Giác học tốt nghiệp trung học, ép buộc anh phải tải xuống là bài hái Hồng Lăng của Đặng Lệ Quân. Tiểu Lăng Giác còn giúp anh lên đường hái Hồng Lăng về môn lịch sử, nói bài hát này ở những năm 60 của Thanh Sơn, nguyên khúc này do một ngôi sao ca nhạc, sau này Đặng Lệ Quân cover lại ca khúc này. Lúc đó anh trăm ngàn lần không muốn một bài hát cũ thập niên 60. Anh ngay cả ai là Thanh Sơn, Uyển Cúc là cái gì cũng không biết. Chỉ là anh không muốn, không chống lại sự cầu xin ngọt ngào mềm mại của cô. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa một lần kháng cự thành công sự yêu cầu của Tiểu Lăng Giác. Hướng đường lăng không ngủ được, với tay tìm điện thoại di động, bài hái hồng lăng của đặng lệ quân thật lâu không phang lên rồi. Anh lại càng mất ngủ nghiêm trọng. Anh lại đang lựa gạt ai chứ? Anh cùng Tiểu Lăng Giác nào có cách nào khôi phục lại 90% như trước đây? trước đây tiểu lăng giác chưa từng cùng lưng cạnh nhiều nói yêu thương mỗi ngày đều gọi cho anh hai cuộc điện thoại nếu không trước lúc ngủ anh cũng sẽ gọi cho cô. kể nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net